các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ở trước hành động của hai vị khách lạ nên không kịp phản ứng chỉ biết chạy với theo sau hai ông kia đứng lại hai ông kia tiếng ồn ào kéo dài từ cửa đến tận phòng khách dường như đã làm cho người trong nhà tỉnh dậy đèn bên trong đã được bật sáng một bóng người từ trong nhà lững thững bước ra cái gì mà ồn ào hết cả lên thế có cho người ta nghỉ người không vậy hả? người đàn ông ấy không ai khác chính là người mà đêm hôm trước qua báo tin cha mất. thoáng thấy thầy lĩnh thì ông ta vội thay đổi sắc mặt, tay bắt mặt mừng mà kính cẩn. à thầy lĩnh còn thất lễ quá. thầy đến đây giờ này át có chuyện gì phải không? chào cậu tránh. tôi đến đây là vì hôm trước sau cậu không cho người. qua đưa đồ đệ của tôi qua làm hậu sự cho ông cụ. tôi vừa đi lo chút chuyện mới về, nghe thằng mình nó nói có chút hoài nghi trong lòng, nên đêm hôm qua đây làm phiền gia chủ. chẳng hay người đàn ông kia bật cười. con cảm ơn sự quan tâm của thầy. cha con sống dậy rồi thầy ạ. ngày đêm hôm đấy luôn, con có sai thằng gia nhân chạy qua báo thầy. mà chắc lưu b u công chuyện nên có chút sơ sót mong thầy lượng thứ vẻ mặt của thầy lĩnh càng thêm nghi hoặc sống dậy ư nào anh hãy kể rõ đầu đuôi cho ta nghe xem nào đây con mời thầy vào trong ngồi để con pha ấm trà rồi thưa chuyện thầy lĩnh theo chân người đàn ông kia vào bên trong phòng khách minh cũng lặng lặng theo sau vừa đi vừa quan sát trước mắt cậu là một phòng khách sang trọng với đủ mọi loại gỗ quý hiếm cả trăm chiếc bát đĩa cổ đẹp đẽ được trưng bày khắp phòng xem ra chủ nhân căn nhà này không phải là tầm thường ba người ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ trầm hương sang trọng ấm trà nóng h ồ i đã được pha mùi thơm nhẹ n h ẹ của nó thật khiến người ta mê hoặc nào anh kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe xem nào, thầy lĩnh gấp gáp. Dạ, chuyện là như thế này. Đêm hôm đó sau khi từ nhà thầy về, con sai người nấu nước lau người cho cha, cắt c ử tới bốn thằng gia nhân trông coi trong linh được. k h o ả nửa đêm thì chúng nó hốt hoảng chạy đi lấy con dậy. Con lật đật chạy qua, đúng là cha con sống dậy thật thầy ạ. người đàn ông đưa tay nâng ly trà lên làm ngụm cho lại giọng rồi nói tiếp cha con ngồi hẳn dậy trông ông như không có bệnh tật gì cả gọi tên tất cả con cháu không sót một ai vẻ mặt ông tươi tỉnh cả nhà con ai cũng mừng r â n chắc dưới âm phủ cha con chưa tận số thầy nhỉ người đàn ông vừa nói vừa cười ánh mắt lộ rõ sự hạnh phúc trái ngược với anh ta, thầy lĩnh bấy giờ sắc mặt đã nghiêm lại. Minh chỉ cần nhìn thấy biểu hiện ấy thì đã đoán được là chuyện này có phần chẳng lành rồi. Thế ông cụ mấy hôm nay ăn uống sinh hoạt bình thường chứ? Thầy lĩnh quay sang hỏi. Dạ bình thường. Cha con còn ăn được cả cơm, ăn còn nhiều hơn trước nữa. Mọi bệnh tật gì tan biến cả. Quái lạ. thật là quái lạ, thầy lĩnh nghĩ thầm trong bụng. À, cũng có một chuyện lạ. mặt thầy lĩnh chặt s á n g lên. chuyện lạ, chuyện gì thế? cũng chẳng có gì to tát. số là cha con ngày xưa hay thích ngắm bình minh rồi đi tập thể dục buổi sáng sớm. mà từ hôm đó đến nay, cha rất ít ra ngoài buổi sáng. tối thì còn gặp mặt cha. buổi chơi với con cháu một lát, rồi về phòng đóng kín cửa. Có khi tới bữa ăn, bọn gia nhân phải đem cơm tận phòng. Nhưng mà chắc cha con vừa qua cơn bạo bệnh, nên cần thời gian để tỉnh dưỡng. Thầy l í n h nghe xong, quả thật có điểm lạ. Cậu tránh ơi, cậu tránh! Bên ngoài có tiếng người chạy vào, là một thằng nhỏ độ 15 tuổi, mặt mày nhễ nhại mồ hôi. cậu tránh ơi lại mất gà nữa rồi cái gì lại mất gà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net